các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cạnh có người và là một người tốt thầm tây thờ tạm thời ở khách sạn vừa tắm xong chuẩn bị xem tài liệu rồi đi ngủ chuông điện thoại lại reo lên nhìn màn hình hiển thị là người bạn thân gọi đến anh ngẫm nghĩ nhưng rồi cũng nghe máy có phải chú ở phòng hai không thầm đê thờ nhớ mày là anh nói với cậu chú không cần nghĩ nhiều có đúng vậy không Anh đã tìm cho chú một cô em Rất xinh đẹp, rất tuần khiết Thế này thì có các quái gì rác khách đâu Thầm Tây Thừa chỉ lạnh lùng trả lời Không cần Anh đã bảo người ta qua đó rồi Chú cứ coi như người tâm sự cũng được Vừa dứt lời, người bạn thân cũng có máy Thầm Tây Thừa dở mũi Còn chưa kịp gọi điện để từ chối Đã nghe thấy tiếng gõ cửa Anh đứng dậy ra mở cửa phòng Quả nhiên đứng trước cửa là một cô gái Anh chưa kịp nói gì Cô gái đó đã bước vào trong Cô cứ nằm lấy cánh tay của anh không buông Như thầy đã uống quá nhiều Thầm tay thừa tiện tay đóng cửa phòng lại Anh biết Bây giờ để cô gái này về thật sự là không thích hợp Nhưng giữa cô ở lại đây Cũng không thích hợp Tống thần thật sự rất thích làm có anh Năm nay Anh đã 35 tuổi rồi Không thể không có nhu cầu sinh lý Ngày trước cũng từng rất phóng túng Nhưng mấy năm gần đây cũng đã hạn chế lại nhiều Thầm tay thừa ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhạt Dễ chịu trên người cô gái, quần mặt trang điểm cũng không quá đậm, vì vậy quyết định giữ cô lại đêm nay. ở phòng bên cạnh, giáo đốc Trần phát hiện giàn nhân nhân đã trốn mất, liền nhanh chóng mặc chiếc áo choàng tắm, gọi điện thoại hỏi lễ tân. Lễ tân nói rằng không lý giàn nhân nhân có đi xấu hay không, ông ta bèn tìm một lượt ở lối đi thoát hiểm cũng không thấy. hay có người nào đó đã cứu giàn nhân nhân rồi. nếu không với tình hình hiện tại của cô, thì cô hoàn toàn không thể rời khỏi khách sạn. giáo đốc Trần muốn chửi thề. Thật không dễ gì mới có cơ hội thế này. Lần sau sẽ rất khó khăn. Cá nằm trên thớt còn thoát được. Chết tiệt. Ông ta không cam tâm. Hơn nữa lại quen biết quản lý khách sạn nên nhờ người kiểm tra camera giám sát. Ông ta muốn xem giúp còn lại đã đưa giả nhân nhân đi. Theo như video giám sát ghi lại, giả nhân nhân từ phòng đi ra ngoài xong liền gõ cửa phòng bên cạnh, rồi lập tức vào trong. Cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ra. Giám đốc Trần không phải là người liều lĩnh, xin cho cùng. Ai biết được kẻ ở phòng bên cạnh Là người như thế nào Ông ta tìm quản lý ra hỏi thừa xem Kẻ ở phòng kế bên là ai Điều này vốn không hợp quy định Nhưng vì có quan hệ Nên cũng thuận lợi Người quản lý luôn dân, dân trả lời qua điện thoại Giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh Ông Trần, ông có phải chuyện lớn rồi Giáo đốc Trần trong lòng bắt đầu Hồi hộp lên tiếng Nói như thế là có ý gì Phòng bên cạnh ông, phòng 2312 Ông có biết người ở đó là ai không Thẩm tiên sinh của nhỏ thẩm đó Thẩm tiên sinh Cả đến đâu này Chỉ có một thẩm tiên sinh Có thể làm cho quản lý mất bình tin đến như vậy Giám đốc Trần thoáng chớp đã sợ đến nhốn cả chân tay Giàn nhân nhân Có quan hệ gì với người họ thẩm kia Ông Trần Cô gái chạy ra từ phòng ông Không phải là người của thẩm tiên sinh chớ Tại sao ông không điều tra rõ ràng Lại đi đụng đến người phụ nữ đó Lần này ông thật sự gặp phát giới lớn rồi Giang như lục mơ một giấc mơ thật dài Trong mơ cô là người quan sát đang dọn theo giữa trường thành và hồi ức của một cô gái. Lúc cô tỉnh dậy, đã phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn. Nhớ lại những chuyện đã gặp tối hôm qua, cô vô thức giờ mền ra xem, thấy mình đang mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên phần ngực trắng nõn nà của cô có dấu ấn. Giang Như lục bước chân trần xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Lúc nhìn thấy gương mặt lạnh lâm kia ở trong gương, cô sợ hãi hét lên một tiếng, lùi ra phía sau, cứ lùi lại tới khi chạm phải cánh cửa kính mở ở phía sau. Không lùi thêm được nữa Cô mới đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình Cô nín thở Nhìn khuôn mặt sắc sảo ở trong gương Dù có đang hoảng sợ Người ta cũng vẫn cảm thấy gương mặt này tuyệt đẹp Bỗng chốc cô trở nên khó sự không biết phải làm thế nào Tại sao lại thế này Việc này càng lúc càng kỳ lạ Cô vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh Thấy chiếc điện thoại bàn đề đầu giường Cô gắng gượng bình tĩnh trở lại Và những tình huống như thế này Việc đầu tiên mà Giang Như Lục làm Là gọi điện thoại cho bố mẹ Nhưng nào ngờ chỉ toàn số điện thoại trống Cô chỉ nhớ số điện thoại của mình Có số của bố mẹ Cuối cùng gọi qua số của mình Thì cũng là số điện thoại trống luôn Lòng bàn chân cô phát rét Càng người lạnh ngắt Những chuyện trên thế giới này có đáng sợ đến đâu Cũng không bằng chuyện vừa ngủ dậy Đã thấy mình biến thành một người lạ hoắc Đã đến nước này rồi Gia nhiều lục chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để về nhà thôi Chỉ khi ở nhà rồi Ở bên cạnh bố mẹ Thì cho dù sự việc có gây go cỡ nào Cô vẫn có thể yên lòng Giang như lộc quay trở vào nhà tắm Lần này cô không dám nhìn vào gương nữa Còn mặt trong gương rồi Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net